Lô Thiên Liễu lại một lần nữa phải từ biệt ánh sáng dương gian chìm hiệp trong lạt nước đen ngòm. Nhưng lần này đã khác với lần trước. Cô vẫn nhìn thấy một chút ánh sáng. Đó là ánh sáng phát ra từ quả cầu lửa vừa bắn xuống ban nãy. Đây chính là điểm khác thường của bột đá hỏa tinh Nam Cương gặp nước không tắt đến khi bột đá cháy hết mới thôi. Trong Nam Du Thu Lục Đại Minh có viết Phương Nam con gọi núi vô xanh sinh ra loại đá lược kỳ lạ, khi cháy có dập gặp nước vẫn cháy. Nhưng chỉ một lát sau, lỗ Thiên liễu đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Những sợi tơ hồng đã quấn kín mít cả mặt cô. Ánh sáng từ quả cầu lửa khiến những đốm sao trở nên mờ nhạt. Loài thú trông như khỉ kia vẫn dường nhiên bất động, kết thành đám lớn giật giờ trong nước, chớp chớp đôi mắt nhìn lỗ Thiên Liêu đang biến thành một búi tơ hồng. Chồng chúng giống như những người hầu cung kính, đứng trầu trực bên lề buổi tiệc, sẵn sàng lắng nghe sự sai bạc của chủ nhân. Từ đầu lá, trên các sợi tơ hồng mọc ra những lông gai rất mạch, uốn néo, chui vào bên trong da thịt của lỗ thiên liếu. Những chỗ có quần áo còn đỡ, còn những phần da thịt thở ra phía ngoài đã bắt đầu đau buốt, tựa kim châm. Thật sao? Chúng không cần xuyên vào toàn bộ cơ thể Chỉ cần một mảng nhỏ là đã đủ Giống tơ hồng này Các cuộc đời chỉ vỏn vẹn trong một khắc Nếu may mắn Bắt được sinh vật để hút máu Tốc độ tất nhiên phải cực kỳ trong vánh Hơn nữa Dây tơ hồng chỉ mọc trên mộ mà Không có âm khí từ trong mộ, Chúng sẽ không thể tồn tại Vì vậy mới nói rằng Chúng là cánh tay của ma quỷ Chúng có tư duy của ma quỷ Chúng tiếp tục quấn chặt lấy lỗ thiên liễu muốn mở thêm nhiều lỗ để hút máu hơn nữa. Hai sợi tơ hồng luột có khoảng trống giữa hai vạt áo mỏng manh của lỗ thiên liễu chui vào trước ngực cô. Đột nhiên, chúng dừng lại. Không chỉ hai sợi tơ hồng này, mà tất cả chúng đều sừng cả lại. Sau đó, những lông gai mọc ra từ đầu lá vội vã rút khỏi da thịt lỗ thiên liễu, rụt cả vào trong lá. Không biết hai sợi tơ hồng kia đã đụng phải thứ gì. Hay phát hiện ra thứ gì ở trước ngực cô Nhưng có thể khẳng định rằng Thứ đó đã khiến chúng sợ hãi Kỳ thực Rất khó biết được là sợi tơ hồng Đang sợ hãi Hay hồn ma trong mộ sợ hãi Chẳng phải chúng là cánh tay của hồn ma Có suy nghĩ của hồn ma hay sao Địch thực là như vậy Một loài thực vật chỉ tồn tại trong khoảnh khắc Vậy chúng hút máu tươi của sinh vật để làm gì Không nằm ngoài hai khả năng Một là Trong ngôi mộ mà nó mọc lên, có loại ma quỷ khát máu. hay là do âm hàn tỏa ra từng ngôi mộ quá nặng nề, thôi thúc dây tư hỏng phải đi tìm máu nóng để keo dài sinh mệnh, vốn dĩ được cực kỳ ngắn ngủi. Lúc này, có một người đang mùng mừng phẫn nộ như phát cuồng dưới lạt nước xanh đen. Người đó chính là quan ngũ lang. Bên miệng anh ta là bong bóng khí trắng đến loa mắt, hệt như ác quỷ hiện hồn. Tay mũ tít cây phác đao Chặt chém điên cuồng Và đam xây sợ hôn độn Nhưng kỳ thực Không cần anh ta phải chặt chém Cuộc đời ngắn ngủi của tơ hồng Cũng đã đến hồi tận số Cảnh lá đang nhanh chóng co rút Quạt quại và khô úa Thần nhánh cũng trở nên giòn yếu Tất cả những sợi tơ Quấn trên người lỗ thiên liễu Đều đã buông lỏng Lỗ thiên liễu chỉ cần lắc nhẹ tư chi Đã dây dạng thoát được ra ngoài Nhưng kỳ lạ hơn nữa là những con thú trông như khỉ kia Vẫn không hề phản ứng Chỉ sương mắt Nhìn cả chai rung mánh Vùng đào chặt chém đâm tơ hồng Duy có ánh mắt Vẫn không ngừng hấp háy một thứ ánh sáng giật giận Giật đáng sợ Lô thiên liễu vừa vùng ra khỏi mớ bằng bong Lập tức kéo ngũ lang Bơi nhanh về phía cánh cửa hình trăng khuyết Cô đã biết những con quái vật Hình thù như khỉ kia là sông gì Khi còn ở trên núi Long Hồ Cô đã từng nghe các lao đạo sĩ kể qua, vì vậy cô không muốn rơi vào cõi chết thêm một lần nữa. Lô Thiên liễu vừa thoát khỏi đám tư hồng, đám quay vật hình khỉ cũng lập tức chuyển động. Một số lao vọt lên trên, một số lật vào bóng tối, một số chìm xuống đáy nước. Trung biến mất một cách vô cùng lặng lẽ, chỉ thấp thoáng thấy được quỹ đạo của chúng dưới ánh phạt chiếu của quả cầu lửa. Chúng xuất hiện trở lại Cũng lặng lẽ không một tiếng động Lỗ thiên liễu và quan ngũ lang Một lần nữa bị bao vây Lúc này quả cầu lửa đã tắt Vì vậy mọi động tính Đều chỉ trông vào ba xác sĩ thường Của lỗ thiên liễu Mặc dù quan ngũ lang không có ba xác sĩ thường Nhưng cũng chỉ một lát sau Anh đã phát hiện Mình đang bị buộc vây bởi vô số đốm sao trùng trùng Không còn một kẽ hở để thoát thân Quan ngũ lang đến đây bằng cách nào vốn gì anh ta vẫn đứng bên miệng xiếng canh chừng đầu xây thường cho lỗi thiên liễu đột nhiên từ trong xiếng bọt nước phun lên trông rất dị thường đầu xây thường cũng bị lôi kéo lục chặt lục lọc ngô lang gan như lửa đốt mấy lần định nhào xương xiếng nhưng lại thôi chuyện mà lỗi thiên liễu đã quyết định anh tuyệt đối không dám lạc trái bông rừng kiêng vọng chập ngâm không biết từ nơi nào vàng lại dưới trần ngũ lang dùng dinh trao đảo anh phải đưa tay bám lên cột góc phòng tay kia tỷ lấy chuôi đao mới có thể giữ vững được cơ thể nhưng sau một chốc rối loạn ngũ lang chợt phát hiện đầu dây thừng cán đao đã biến mất thì ra, trong lúc chống đao để giữ thăng bằng anh đã vô tình bấm phải nút cơ quan khiến đoạn cuối của cây đao như ý tam phân nhẫn rời ra và xoay ngang đầu dây thừng đã tuột ra khỏi chuôi đao và rơi xuống lọc giếng U lang vô cùng hoảng hốt và luống cuống, không biết phải làm thế nào, đành phải cầu cứu ông lục đang đứng ở bên ngoài. Ông lục vốn đang đứng trước chậu cảnh bên ngoài thư hiên, lúc này chợt ngã sụp xuống đất, chậu cảnh có tạo hình vô cùng thi vị cũng được vỡ tan tành, nhưng mảnh vỡ của chậu từ xa bắn xa tung tóe. Ông lục mới rồi còn đứng ngẩng đầu quan sát xung quanh, giờ đầu cuối cùng ngồi rũ trên nền đất bất động ý nghi đầu tiên chạy qua đầu Vũ lang là ông lục, ông già gầy gò xương sầu thương tích khắp người kia đã chết mất rồi. Cung phải, ông lục tuổi tác đã cao, lại thương tích nặng nề đến khắp người nát bấy, trên lưng và chân còn xuyên sâu những ngọn thép nhọn hoắt, máu không ngừng chảy xuôi theo cuống thép chìa ra, còn mạch da nào lành lặn cũng bị lửa thiêu phòng rộp, những nốt phòng trải qua vài cơn kịch chiến đều đã vỡ toang. Những đám xa lớn bên bát, bong chóc, chỗ dày, chỗ mọc, chỗ trắng, chỗ đen. Nhưng chỗ chật ra, trở nên trắng bạch, gần như nhìn thấu lớp thịt bên trong. Phải chịu đựng nỗi xay vỏ như vậy, cho dù ông chưa chết hạt, cũng đã thành ma đến bảy tám phần. Ngũ lang lặng lẽ tiến đến sau lưng ông Lục. Khi chỉ còn cách ông Lục gần một bước chân, anh đưa tay kéo lấy vai ông. Đúng lúc đó, cái đầu đang cúi gục của ông Lục, Bỗng ngập phát lên Ngu lang giật vắn mình Cứ ngỡ là xác chết hoàn hồn Ông lục vẫn chưa chết Ông từ từ xoay người lại Trên mặt ông từng được máu ngoặt ngoèo chảy xuống Có lẽ là khi đổ xuống Cùng chậu cảnh từ xa Ông đã bị thương Đầu ông ngật ngưỡng liên hồi Không biết là do đau đớn Hay đã sức tàn lực kiệt Nhưng trên tay của ông Vẫn nắm cư khư bản độn giáp Luôn mang theo bên mình Ánh mắt ông Lục nhìn vào ngũ lang có phần đỡ tấn Ngũ lang cũng nhìn ông Lục không trước mắt Ông Lục muốn nói điều gì đó Nhưng không thể tốt nên lời Ngũ lang cũng thể đọc được điều gì Trong ánh mắt của ông Ông Lục đưa ngón tay giữa Ấn mạnh lên chán mình Ngũ lang nghĩ thầm Chắc ông muốn nhờ mình băng bó giúp vết thương trên đầu chăng Nhưng không phải Ông Lục đưa ngón tay Quệt vào dòng máu đặc quánh trên chán Rồi viết chữ lên mặt đất Ngũ Lang có biết một vài chữ Nhưng tự dạng Phải thật ngay ngắn mới nhận ra nổi Ông Lục viết rất ngắn nót Ông xuất hiểu Ngũ Lang, Vì phần lớn những chữ nghĩa của Ngũ Lang Đều do ông dạy Hơn nữa, ông Lục còn viết chữ ngược Tựa như muốn bày sẵn trước mặt Ngũ Lang Để anh ta không cần xoay người lại Vẫn có thể đọc được ngay xuống giếng Dẫn nó chạy Chỉ có 5 con chữ bằng máu tươi năm con chữ đầy khiếp sợ Bất lực và hối thúc Tượng như một lời vĩnh biệt Tại sao phải làm như vậy Ngũ lang không biết và cũng không hỏi Nhưng anh biết Những con chữ kia đang yêu cầu anh phải làm gì Thế là anh lập tức xoay người bước đi Vượt tay ra sau Móc từ trong sọt ra Hai chiếc túi da màu trắng Và một ông Trúc hai đốt Hai chiếc túi da màu trắng mọc tanh Chính là bạc quang lợn đã được gia công Còn ông Trúc kia. Là một chiếc bơm đơn giản Ngũ lang thao tác rất nhanh Khi bước đến bên miệng xiếng, Bên miệng anh đang ngậm lấy Hai túi bạc quang chưa đẩy không khí Đây là tuyệt chiêu Dùng khi ngục lặn Do một ngư phù nổi tiếng ở Thái Hồ Tên là Du Hữu Thích Biệt danh là rùa gai dạy cho Phương pháp này có thể giúp thợ lặn Lấy thêm được vài hơi dưới đáy nước Tương truyền phiên giang thử tưởng mình Một trong ngũ thử là đối đạo thủy vệ của danh quan bao trừng, nổi tiếng đả tống, khi lặn ngụp trong nước cũng sử dụng phương pháp này. Nhưng Lô Thiên Liễu không thích dùng đến nó, điều này cũng sẽ hiểu. Một thiếu nữ ngậm bóng dai lợn trong miệng, quả thực không được thanh tao cho lắm. Vu Lang không cần buộc xây thường, anh nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo bông bên ngoài, tay cầm phác đao nhảy thẳng xuống giếng. Khi vừa rơi xuống nước, là nước giá buốt thấu xương. Đã khiến ngũ lang suy nữa thì chết ngất Nhưng gắng lặn xuống sâu Cái lạnh không còn kịt liệt như trước nữa Anh nhanh chóng quan sát xung quanh Rồi bơi theo hướng có ánh sáng màu đỏ Ông lục thanh ngũ lang nhảy xuống riêng Khuôn mặt căng gượng lộ ra một nét cười Nghĩ thầm Chỉ biết nghĩ tới con bé kia thôi Chẳng thèm đếm xìa gì tới lao giả này Cũng chạc trách được nó Hơn 20 năm về trước Mình cũng đâu khác gì thằng ngốc này Mà mình còn bất chấp hơn cả nó nữa. ông không nghi ngờ lăn man nữa, vẻ mặt lại trở nên hết sức nặng nề. ông cúi đầu, nhìn vào bàn đũa giáp trong tay. Phương vị cực tinh bắt môn trên bàn đũa giáp đã khao rất nhiều. so mấy khi mới bước vào trong cổng, chỉ trong một khoảng ngắn ngủi, phương vị đáng lẽ không thể thay đổi, nhưng lúc này khi ông va đầu vào chỗ cạch từ xa, máu đầm đìa chảy xuống đầu đã nhỏ cả lên bạt đôn sáp, chảy thành một vết ngoằn ngoèo. Với người thường, điều này chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng với một cao thủ phong thủy của phái Thiết Kim Đoạn Thạch như ông Lục, Mọi chuyện lại khác. Vệt máu đỏ tươi đã biến kinh môn thành thương môn, lại cắt một đường xéo chia đôi hai con đường trên cao thiên vệ, để lại cục tướng hung tại thu đông. Ông Lục nhập thầm niệm một câu khẩu quyết. Thương môn khi đứt số 33 đuổi siết đòi nợ tìm vật mất Sao thiên vệ đi hai đường trách chỉ còn hung hiểm tại Thu Đông Chú thích nguyên văn là Thương môn khi đoạn số tam tam bổ sách sách trái truy vong hoạt Thiên vệ tinh khứ tả nhị đạo chỉ sư hung hiểm tại Thu Đông Sỏng máu tươi đã khiến cục tướng biến thành vận số này Xem ra lần này Nắm xương giả nô của ông Sẽ phải tạt tà tạ cùng khu vườn Long Cách thật rồi Không biết đây là kiếp nạn Hay chính là số kiếp của ông Thế là Ông Lê về phía trước mấy bước Sau đó bám vào một lan can bằng đá Cố gắng đứng lên Tiếp tục ngược đầu nhìn khắp bốn phía Cơn chấn động kịch liệt khi nay Đã khiến cảnh vật xung quanh Biến dạng hoàn toàn Được hành lang đã bị vỡ nát một phần mái ngói trên tường sạt lở cây cối ngả nghiêng nhưng mọi thứ đã trở nên thoáng đãng hơn với ông lục đây lại là chuyện tốt thoáng đãng hơn sẽ dễ tìm kiếm hơn ông đang muốn tìm kiếm một cây cột trụ một cột trụ bản long Ngự long cách bản long cục lại là huyết thống của hoàng gia bởi vậy trong khu vườn này chắc chắn phải có một cây cột một cây cột dùng để chống đỡ thiên địa chói dư thần long nếu không cả khu vườn đã sụp đổ từ lâu rồi Giật như ông Lục đã tìm đúng hướng Ông dứt khoát rời khỏi thư hiên Bước chân siêu vẹo Men theo hành lang dâu rồng tiên về phía trước Ngô lang rút lấy một túi khí đang ngậm Nhét vào miệng lỗ thiên liêu, Sau đó khô khoắng cây phác đao Hai chân đạp nước Lao vụt về đám sao dày đặc Anh muốn mở ra một đường thoát Cho dù không thành công chí ít cũng có thể khiến lũ quái vật hình khỉ kia Giãn ra chút ít Để lỗ thiên liêu có cơ hội thoát thân vậy lũ quái vật hình kỳ kia, rốt cuộc là sống gì? đó chính là quỷ nước, hay còn gọi là kỳ nước. người nhật bản gọi chúng là hà đồng. loài quái vật này khi ở dưới nước có sức mạnh ghê gớm, tốc độ cực nhanh, nanh sắc vuốt nhọn, tay dài, mặt như bị hùi. chúng thích dìm người xuống nước, lấy bùn đất nhét vào thất cứu cho đến chết. trừ khi gặp phải người bơi lội cực tốt đánh trả, chúng mới sử dụng đến móng vuốt và răng nanh trong cuốn sách cổ. Dị thú toàn ký Thủy quay Lục có ghi chép về dung vật này Nhưng loài thú này trên đời cực kỳ hiếm gặp Thì thoảng cũng chỉ nghe đồn thột có một hai con Thêm ở đây lại có đến cả một đàn nông nghẹt Chú thích dị thú toàn ký Thủy quay Lục Cuốn sách này không biết do ai viết, viết vào đời nào Tuy tên là dị thú toàn ký, ghi chép đầy đủ về các loài thú lạ Nhưng hiện chỉ còn bảo tồn được phần thủy quái lục Vì chép về 4 loại quái vật dưới nước gồm khỉ nước, sao long vằn không sừng Giữa thủy tinh và thỏ nước Lũ quỷ nước đang vây kín lê họ Vẫn có một số điểm khác biệt So với trong truyền thuyết Thứ nhất, mắt của chúng xanh lét chứ không đỏ Mặc dù trông cũng giống khỉ Nhưng cơ thể bạm vớt hắc thường Khắp người gẻ hùi Giữa các móng vuốt của chúng Cũng không có màng Nên có vẻ càng giống với động vật linh trưởng hơn Trước đó Lô Thiên Liễu đã nghe nói về loài quái vật này Không chỉ từ một người Từ nhỏ sinh sống trên đất sang nam Người già muốn cơm đoán trẻ nhỏ Không được ra bờ sông nghịch ngợm Tưởng mang loài quái vật này Ra đe dọa Về sau, tại các phù hạc Trên núi Long Hồ, Cô nhìn thấy một bức bích họa Vẽ một con quái vật Nấp dưới lá sen và lau sậy Nhưng không biết là giống vật nào Hà Đạo Trưởng trong các phù hải Nói với cô rằng Giống quái vật này tên là khỉ nước Người ta thường gọi là quỷ nước Ông còn dặn dò cô Hãy ghi nhớ Hình dạng của nó Không chừng về sau sẽ gặp phải Nhưng lại không chỉ cách ứng phó ra sao Khi ở dưới nước Ngũ Lang không thể xoay tròn cơ thể Sức cản của nước Không khiến cho lực đạo gây phác đao Suy yếu rất nhiều Cho dù là như vậy Nhưng Ngũ Lang vẫn đạt được mục đích thứ hai. Một đám đông quỷ nước Dễ dàng túm được anh sum xít thành một đám Đẩy anh về phía vực nước đen ngòm Chỉ còn lại 7 con quái vật Vây quanh lỗ thiên Liếu. Lỗ thiên Liếu biết chắc Mình không thể bơi nhanh hơn lúc quái quỷ này Vì vậy muốn thoát khỏi chúng Buộc phải sử dụng phương pháp khác Cô ép sát hai chân hai tay vào nhau Kiến bản thân Trông giống hệt cây cột hình người Không có sự sống Từ từ chìm thẳng xuống đáy sâu Nhìn thấy vậy Lũ quái vật trận ngược đôi mắt Có lẽ muốn biểu lộ sự ngạc nhiên Chúng đều không lao đến Chỉ vây xung quanh cô Cũng chìm xuống đáy Càng chìm xuống sâu Bà giác dị thưởng của lũ thiên liễu cho nên nhạy bén. Sợ gì, cô chọn cách chìm xuống đáy nước, cũng vì các giác quan đang mơ hồ cảm thấy ở phía dưới kia hình như có một điều gì đó đang vây gọi, không phải là âm thanh, không phải là hình bóng, cũng không phải là một thứ kích thích nào, dường như dưới đáy nước tinh mịch có một thứ gì đó đang trực tiếp truyền tín hiệu thẳng vào trong trí não của cô. Lôi Thiên Liêu không chìm xuống tận đáy, cô đáp xuống một vật thể trông giống như gò đất. Mây đầu. Lô thì Liễu còn giật bắn mình, ngơ rằng mình đang đứng trên mai con rùa khổng lồ. Nhưng ngay lập tức, cô đã chạm phải một cột thấp hình trụ nhô lên, khiến cô chắc chắn đây không phải là mai rùa. Vậy đây là thứ gì? Dây tơ hồng, khí âm hạt, vật thể hình cò, đỉnh có trụ tròn. Tất cả những thứ đó đã vẽ ra một kết cấu trong trí nào cô, một kết cấu ngập suy nước, vô cùng hiếm có trong nhân gian. Một ngôi mộ, Sưới đáy nước sâu, bóng tối càng đen đặc. Ánh mắt của bọn quỷ nước đã tạt ra xa, từ từ xoay vòng xung quanh lỗ thiên liễu. Nhưng lỗ thiên liễu không để tâm tới bọn quỷ nước, không hiểu vì sao trong khoảnh khắc mọi tạp niệm đều phây biến khỏi ý thức của cô. Cô nhả ra một chuỗi bọt khí để cơ thể chậm xuống thêm một chút nữa, rồi từ từ ngồi thuộc xuống, đưa bàn tay tỉ xuống địch mộ. Cảm giác dây tay khi chạm vào địch mộ rất quái lạ rụt ra phi tưởng của lỗ thiên liêu đã không thể nhận ra nó được làm từ chất liệu gì lực đẩy của nước khiến cơ thể của lỗ thiên liễu lại rời khỏi địch mộ cô bèn xoay ngang người hai tay gạt nhẹ về phía sau được cơ thể chuyển về phía trước chạch xuống dưới sau đó nhẹ nhàng bám vào cột trụ trên đỉnh mộ cũng chính là nắp mộ vẫn không nhận ra là chất liệu gì nhưng cảm giác cực kỳ âm hàn trên cột trụ có hoa văn Lô Thiên Liễu vừa chạm tay vào, đã phát hiện đây là mẫu hoa văn rồng bay trong mây trên mộ của hoa văn hình rồng. Vậy người chôn trong mộ sẽ là ai? Trong lúc Lô Thiên Liễu lướt bạt tay trên hoa văn rồng, cô đã cảm nhận được luồng khí âm hàn tỏa ra từ địch mộ, xuyên qua lòng bàn tay của cô, đi ngược lên trên, lên tới cánh tay, hai vai, hai má, rồi dọc lên tận đỉnh đầu, cuối cùng lại hội tụ ở cung nê hoạt chú thích cung đê hoàn tức thượng đan điền là bộ phận đỉnh đầu của con người huyệt của nó là bách hội nhưng luồng khí âm hàn này khiến lô thiên liễu cảm thấy hết sức thư thái dễ chịu trong thoáng chốc cô cảm thấy cơ thể mình trong suốt tựa pha lê dường như mới được thanh lọc từ trong sang ngoài và da của cô cả trở nên nhạy bén gấp bội đây là điều đầu tiên cô có thể khẳng định sau khi luồng khí âm hàn nhập thể Bởi vì đầu ngón tay dứa trên bàn tay trái của cô đã lật ra được một dòng chữ chạy dọc rất mờ, rất nông từ trong đám hoa văn sọc mây. Tục tăng ứng văn chi mộ Cô lật đi lần lại dòng chữ này đến ba bốn lần, không phải để tìm hiểu xem tục tăng ứng văn là hai mà vì sau chữ đó đã đem lại cho xúc giác siêu việt của cô nhưng phản ứng rất khác lạ. Trong sau chữ này, chữ ứng nhô cao hơn một chút. Đội tranh lệch rất vi tế này, ngay cả những người mù sợ soạn cả đời chưa chắc đã phát hiện ra. Nhưng lỗ thiên liếu lại có thể, hơn nữa cô cũng chỉ vừa mới có được khả năng này. Chú thích tục tăng ứng văn chi mộ, có nghĩa là mộ của nhà sư tầm thường ứng văn. Ngón tay của lỗ thiên liếu dừng lại trên chữ ứng, dừng lại một cách vô thức. Ngón tay của cô đã ân xuống Dường như cũng đã ân xuống một cách vô thức Tất cả diễn ra hết sức tự nhiên Tựa như tờ liễu gió Vô tình phất qua tâm bia mộ Nằm ngay bên cạnh Năm mộ hình tròn Bỗng trượt ra lặng lẽ Lộ ra một hộp ngọc loang lộ Những vết hoen cổ kính lan tỏa lớp hào quang mờ ảo Ánh sáng rất mơ hồ Lỗ thiên liễu nhìn thấy một hoa văn hình ngọn lửa Chạm trên nắp hộp. Vừa nhìn thấy hộp ngọc Lỗ thiên liễu lập tức có một cảm giác rất thân quen Không chút đắn đo Cô lập tức đưa tay nhấc hồng ngọc Ra khỏi nắm mộ Cũng không hiểu tại sao Từ khi lỗ thiên liễu đặt chân lên địch ngôi mộ Cô chẳng khác gì một cái ngốc Chẳng hiểu gì về khảm tử Không còn đếm xìa gì Đến những quy tắc và cấm của khảm tử xa nữa Mọi hành động của cô đều đường đột Gấp gáp Nhưng thần thái vẫn hết sức bình thản, Tự tin Không có bất kỳ sự cố nào xảy ra Cảm giác của lỗ thiên liễu Đã hoàn toàn chính xác Dưới đây Dù khí âm lan tràn Nhưng không hề ô ế sơ bật Cũng chưa từng dính chút máu tanh Xem ra Cho tới tận hôm nay Đám tư hỏng trên ngôi mộ Vẫn chưa một lần được hút máu sinh vật sống Lỗ thiên liễu được hồng ngọc luôn có khe hở Giữa hai vặt áo đối nhau đưa vào nơi mà vừa nãy đã khiến đám tư hỏng phải khiếp sợ rụt về Đặt sát vào da thịt Cảm giác ấm áp lan tỏa từ hộp ngọc Cũng giống như cảm giác Khi chạm vào nắp mộ lúc nãy Khiến cô vô cùng thư thái dễ chịu Mấy con quỷ nước còn lại Cũng đã bắt đầu hành động Chúng cũng khép chặt vòng vây Bao kín quanh mộ Lô thiên liễu lập tức cảm nhận được sự di chuyển của chúng Nhưng cô lại không có cách nào để đối phó Cô chỉ có ba giác mẫn cảm dị thường Nhưng hành động lại không đủ tốc độ Cô chỉ biết nắm chặt lấy trụ tròn trên đỉnh mộ, yên lặng cảm nhận hành động của lũ quỷ để đưa ra cút giặc co cuối cùng. Lũ quỷ nước không lao về phía lỗ thiên liêu. Đầu tiên, chúng từ các hướng lao đến tụ tập ở bên dưới ngôi mộ. Sau đó, lại ngược trở về vị trí song song với ngôi mộ, rồi bơi vòng vòng theo một hướng. Chúng bơi xuống ngôi mộ là để lấy lên những thứ dài dài phát ra những tiếng leng keng của kim loại giống như sợi dây xích chắc hẳn từ đó rất nặng nề từ âm thanh khi chúng được kéo lên và sự di chuyển của lũ quỷ nước lô thiên liêu đã có thể đoán ra được điều gì đó lúc này lô thiên liêu quả thực đã giống như đang đứng trên mai rùa cùng với sự chuyển động của lũ quỷ nước ngôi mộ cũng bắt đầu di chuyển chậm chạp hệt như một con sủa lớn thì sa lũ quỷ nước đang kéo mộ đi không biết Chúng muốn kéo đi đâu Đúng vào lúc này Cô nghe thấy một tiếng nổ vang trời Tự như bốn phía xung quanh thủy vực Đều đang nổ mìn phá núi Không chỉ có một tiếng Cũng không phải bốn tiếng Mà tạo thành một vòng tròn tròn vẹn Xung quanh thủy vực Nhưng tiếng nổ rất có quy luật Phương vị cũng rất tròn trịa Cô liền phán đoán Chắc hẳn có một cảm diện khổng lồ Đang hoạt động Nghe thấy tiếng nổ Lúc quỷ nước đang kéo mộ Phản ứng rất kịch liệt Rõ ràng rất hoảng loạn Nhưng chúng không chịu dừng lại Vẫn tiếp tục dốc toàn lực Bơi thẳng đến một hướng đa định Ngôi mộ di chuyển càng lúc càng nhanh Vì xung quanh liên tục có thêm quỷ nước đổ về sum xít lao vào kéo cùng Ở phía trước Đã có những tia sáng loang lổ Chiếu từ trên xuống Nhờ vào luồng sáng lờ mờ Cộng thêm ba sáng mẫn tiệp của mình Đôi thiên liệu đã nhận rõ ràng Chuyện gì Đang xảy ra Thì xa, vật mà cô đang dẫm dây chân Là một ngôi mộ di động Chìm dưới nước Xung quanh ngôi mộ Có vô số xe xích nặng nề lục quỷ nước Đang bám chặt vào các xe xích Để kéo ngôi mộ đi Lô Thìn Liệu đã từng nhìn thấy mộ trôi Ở bên sông Độc Long thuộc vùng Vân Nam Nơi đó có một số thị tộc Vẫn sử dụng phương pháp thủy táng cổ xưa Họ dùng gỗ mộc Kết thành một cái bè Có hình ngôi nhà thấp nhỏ Sau đó đặt xác người chết vào trong Thả trôi theo dòng nước xiết Nhưng kiểu mộ di động Chìm dưới đáy nước như thế này Lối thiên liễu chưa từng nhìn thấy Mới chỉ nghe nói qua Ông Lục đã từng kể với cô rằng Trong phong thủy học Có khi người ta bỏ bạc vàng Châu báu vào trong mồ mạc tổ tiên Sau đó nhân chìm trong nước Mong rằng sẽ giúp con cháu Đời sau phát đạt Thông thường, để làm như vậy, tổ tiên của họ phải có mệnh tướng Thiên Long, mệnh tướng Linh Quy, mệnh tướng Thần Lý. Nhưng thực ra, nếu đã có mệnh tướng vượng hào như vậy, không nhất định phải nhấn chìm xuống nước, chỉ cần tìm một mảnh đất tàng phong tụ khí trung bình trở lên là đã có thể phù hộ cho đời sau phát phúc. Đặc biệt là người có mệnh tướng Thiên Long, tức là huyết thống chính tông của Hoàng gia, sử dụng phương pháp an táng này chỉ có thể là sủng thất thế gặp nạn hoặc huyết thống hoặc xa lưu lạc trong dân gian mặt khác cũng kẹp theo một số mục đích nào đó nên phải ật giấu tung tích không để người khác phát hiện nghĩ đến đây lỗ thiên liễu bỗng đưa tay lần lên dòng chữ rất mờ rất nông trên địch mộ tục tăng ứng văn một vị hòa thượng có nghĩa là không có con cháu hậu duệ vậy cần gì phải dùng long khí của mình để che chở cho đời sau. Vậy cách an táng này có mục đích gì? Muốn lật trốn điều gì chăng? Hay là muốn che giấu điều gì? Lục quỷ nước đã kéo ngôi mộ tới thẳng phía dưới phạm vi chiếu xạ của luồng ánh sáng. Ánh sáng mờ mịt đục ngầu rơi trên đỉnh đầu lỗ thiên liễu. giày trong vòng, hai chân cô dậm thật mạnh lên trên đỉnh mộ, cơ thể lao thẳng về phía lỗ hổng sáng mờ. Lúc này. Trong chiếc bong bóng lợn đã không còn bao nhiêu không khí Nếu muốn tiếp tục đi theo ngôi mộ để tìm ra lời giải đáp Cô buộc phải tiết kiệm tối đa lượng khí đòi còn lại Thế là lỗ thiên liễu quyết định nổi lên trên mặt nước để lấy hơi Sau đó tiếp tục lặn xuống đi cùng lũ quỷ nước Đương nhiên, hy vọng lớn nhất của lỗ thiên liễu Chính là lũ quỷ nước sẽ đưa cô thoát khỏi nơi đây Không phải cô nhân tâm bỏ lại mọi người Mà quy tắc của nhà họ lỗ là như vậy Đó cũng là quy tắc chung Của các môn phái khảm tử xa Bởi vì chỉ khi bản thân Thoát khỏi khảm tử Bảo toàn tính mạng trở xa Mới có cơ hội đem theo bí mật của khảm tử Để cứu sống những người còn lại Bản thân còn chưa thoát được Lại hành sự theo tình cảm Vội đi cứu những người khác Thì cuối cùng cái mạng của mình Sẽ phải bỏ lại nốt Khảm tử xa Phải biết dùng lý trí và trí tuệ để tạo ra khảm tử và cũng phải biết dùng ý chí và trí tuệ để thoát khỏi khảm tử hơn nữa lúc này trong tay lỗ thiên liếu đang có một hộp ngọc vừa lấy được từ trong ngôi mộ không biết tại sao trực giác đã mách bảo với cô đây là một bảo vật vô cùng quan trọng khác nào Long bảo trong cục tướng ngự Long có được bảo bối này trong tay việc giải cứu những người khác có lẽ sẽ trở nên dễ dàng hơn Lôi thiên liếu đâm vỡ một lớp băng không hề mọc Ngồi đầu cô phát hiện Mình đã trong một cái ao nhỏ Thoạt nhìn đã biết Nó được dùng để trồng sen và nuôi ca vàng Nhưng tại sao Mặt nước ở đây Lại lạnh giá đến thế Kỳ lạ hơn nữa là mặt nước không hề đóng băng Mà lớp băng Chìm hơn một thước Có lẽ người ta dùng một thứ cực hàn Khiến cho mặt nước đóng băng Sau đó lại tiếp tục đổ nước lên trên Nhưng trải nghiệm trong suốt nửa ngày qua đã chứng tỏ với lỗ thiên liệu rằng trong khu vườn này sự kỳ quái nào cũng có thể xuất hiện. Vì vậy sự lạ này cũng không khiến cô tò mò mà cô cũng chẳng còn thời gian để mất công suy nghĩ. Nhưng khi cô tiếp tục lặn xuống, bơi đuổi theo ngôi mộ lúc này đã di chuyển đến phía trước, bỗng ập đến một luộc nước lạnh giá khác thường khiến dòng máu nóng trong cơ thể cô suýt chút nữa thì đóng cứng. Thật quay lạ, tại nơi nào đó, dưới lạt nước, có một thứ tỏa ra hạt khí, lạnh leo cực độ. Thật có tưởng tượng, thứ ẩn nấp trong lạt nước lạnh buốt tối đen này là sống yêu ma quái quỷ nào. Ngôi mộ đã dừng lại, đám quỷ nước đã tán loạn ra tứ phía, để né tránh lạt nước giám buốt để lại ngôi mộ trơ trọi bập bảnh trong nước. Trên bề mặt ngôi mộ, nhanh chóng kết thành một lớp băng mỏng, tỏa ra một cuồng sáng trắng nhờ nhờ. Giữa khu vực nước lạnh và khu vực nước còn lại có sự phân cách rất rõ nét Lô thiên liếu, tay quấy chân đạp cố gắng thoát khỏi vùng nước vút giá Trải qua một chặng rẹt rua, bà giác dị tưởng của cô đã trở nên nhạy bén hơn rất nhiều Nên cô đã cảm nhận được rằng, cái lạnh chỉ phân bố cho một vùng nước xiên chéo Còn khi nãy, lúc cô vừa nhảy xuống giếng, là nước lạnh léo lại gần sát với mặt nước Có lẽ do mức độ tập trung của khu vực làm lạnh có khác nhau nên nơi này lạnh lẽo hơn mặt nước giếng gấp bội Nếu Lô Thìn Liễu muốn tìm ra hy vọng thoát thân từ dưới nước cô buộc phải dựa vào lũ quỷ nước kéo cô cũng chỉ có chúng mới thành thạo môi trường nước ở nơi này Thế là cô lại lao mình vào vùng nước lạnh bơi về phía ngôi mộ Quả nhiên lạnh hơn nhiều so với lúc mới xuống giếng nhưng do lần này Lỗ thiên liêu đã chuẩn bị sẵn sàng Cả về tâm lý và sinh lý Nên vẫn có thể chịu đựng được Hơn nữa Xúc giác mất tiệp đã cho cô biết Dường như độ lạnh đang yếu dần đi Từng chút một Mặc dù tốc độ không đáng kể Nhưng nó thực sự đang suy yếu Cho dù như vậy Nhưng gò má và đôi mắt của lỗ thiên liễu Vẫn nhanh chóng chuyển sang màu tím tái Trong dòng nước buốt giá Động tác của cô ít nhiều cũng trở nên chậm chạp và cưng đờ. khi bơi được đến bên ngôi mộ, cô cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn. đã đến độ sâu thế này, cô không thể phân biệt được nổi nơi nào mới là vùng nước không gian lạnh. cô cố gắng mở to mí mắt đã có phần tê dại, quan sát xung quanh một cách khó khăn, tìm kiếm dấu hiệu có thể phân biệt khác. rất nhanh chóng, lỗ thiên liệu đã xác định được phương pháp hành động. trước tiên, cô lặn xuống phía dưới ngôi mộ. Vừa bơi, vừa tuột nút thắt của sợi dây từng trên tay ra, chọc vào một đầu sợi xích trên mộ, rút thật chặt. Sau đó, cô bơi về phía một con quỷ nước gần mình nhất. Mặc dù lúc này, lỗ thiên liệu đã lạnh khóng đến mức không còn cảm giác về cái lạnh, nhưng chắc chắn ở chỗ con quỷ nước vừa chạy trốn kia sẽ là vùng nước không lạnh. Bởi vậy, chỉ cần tìm thấy quỷ nước sẽ có thể thoát khỏi vùng nước buốt giá. Mắt khỏi được vùng nước lạnh, cơ thể lỗ thiên liễu đột nhiên trở nên mềm nhũn. Cô nhẹ nhàng trôi trong nước, chỉ bơi một cánh tay, đều cơ thể từ từ di chuyển về phía trước. Sợi dây xích ở đầu dây tường bên kia thực sự rất nặng nề. Với sức lực của cô, chỉ có thể hơi kéo được nó nhích lên một chút. Lỗ thiên liễu đành phải sử dụng cách khác, cô buông dài sẽ dây tường xa, rồi đột ngột xoay người bơi xuống phía dưới con quỷ nước bên cạnh. Con quỷ không có phản ứng, có lẽ vì nó không hiểu lỗ thiên liễu định làm gì. Ở dưới nước, tốc độ của lỗ thiên liễu không thật nhanh, nhưng vô cùng linh hoạt. Có thể tùy ý thay đổi phương hướng di chuyển một cách trong vánh. Con quỷ nước thấy lỗ thiên liễu bơi qua dưới chân mình. Nó đang định ngoảnh đầu xem lỗ thiên liễu muốn bơi đi đâu. Thì cô lại đột ngột thay đổi phương hướng, bơi ngược trở lại, theo đường dích sắc, thoát cái đá mặt đôi mặt với con quỷ nước Con quỷ nước giật vắn mình Vội vàng bơi lùi trở lại Động tác nhanh chóng và mạnh mẽ Nhưng vừa bơi Nó lập tức cảm thấy dưới chân nặng nề khác thường Sợi dây thường cân trâu Buộc vào sấy xích Cũng đã được kéo căng Thì ra trong lúc bơi trở lại lên trên Lô thiên liếu Đã trồng được nút thắt hai vòng Đã kết sẵn trên dây thường Vào cổ chân con quỷ nước Sức mạnh của một con quỷ nước Không đủ để di chuyển ngôi mộ Nên nó lập tức trở nên hoảng loạn Giấy ruộng điên cuồng Lúc quỷ còn lại Cũng giật mình khiếp sợ Thoát cái đã bơi vọt ra thật xa Nhưng tình huống này Chỉ diễn ra trong chớp mắt Cả đám nhanh chóng ập lại Xung xít vơi quanh đồng bọn Đỉnh kéo nó thoát khỏi xe di thừng Ngôi mộ đã bắt đầu dịch chuyển Sau khi vài con quỷ Xung vào đôi kéo Nó đã từ từ di chuyển Giật như điều này đã khiến lũ quỷ nước nhận ra điều gì Chúng lại càng ra sức kéo mạnh hơn Một bóng đen ở bên cạnh Nhanh chóng lao xuống phía dưới ngôi mộ Tóm lấy một sợi dây xích kéo về phía trước Tôi Thiên Liêu đã nhận ra Đó là một con quỷ nước Có lẽ một phần ngôi mộ đã được kéo ra khỏi vùng nước lạnh Vì vậy, con quỷ nước đã nhanh chóng tiên lên Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của nó Càng lúc càng có nhiều quỷ nước Lao đến, tung lấy các sợi xích hợp sức kéo đi Ngôi mổ lại tiếp tục biến thành một con rùa khổng lồ Chuyển động về phía trước Ngôi mổ đã di chuyển được một quãng khá dài Lôi thiên liễu phát hiện Phía dưới không chỉ là một dòng sông Mà có vẻ giống như một đáy hồ Duyên tích vô cùng rộng lớn Cô bẻ vươn đôi tay Quạt nước thành sóng Sau đó tụ khí ngưng thần Nhưng xúc giác mất tiệm của cô không hề cảm nhận thấy một dao động bất thường nào, chứng tỏ làn sóng vừa lan đi không hề gặp phải chướng ngại. Càng tiến về phía trước, nước càng trở nên vẩn đục. Trên mặt nước có vô số vật thể đang rơi xuống. Mặc dù dưới đáy nước cũng rất tối tăm, nhưng trong quá trình di chuyển, Lô Thiên Liêu vẫn nhìn thấy được một vài thứ. Đó là những cột trụ hình vuông cao lớn, có cái im lìm, bất động, Có cái đang ngạc nghiêng muốn đổ Hình dạng và kích cỡ không khác nhau nhiều So với những bóng đen hình trụ Đã khiến lũ quỷ Sợ chết kiếp khi nãy Trước mặt Lại có một vài tiêu sáng chiếu giỏi từ trên xuống Trông giống hệt những ô vuông màu trắng xám Bên trong ô vuông dường như còn có ánh sáng màu đỏ lấp lánh Cô không thể bỏ lỡ Bất kỳ cơ hội nào để lấy hơi Vì con đường trước mặt Không biết còn bao xa nữa cô nhô đầu lên qua một ô vuông lần này cô không đụng phải băng cũng không gặp nước lạnh nhưng cảnh tường phía trên khiến cô giật mình kinh ngạc vì cô đã nhìn thấy căn lầu chính sảnh và một phòng kiệu cháy đen a thì ra cô đang ở ngay phía dưới riêng trời tứ thủy quy nhất trước đó khi nhìn thấy ông lục nằm bò trên nền sân đá xanh bộ dạng như người thoi thóp trên mặt đầm lầy cô cứ nghĩ rằng tình cảnh của ông lục Giống như những gì mà các giác quan đặc biệt của cô đã cảm thấy Ở dưới mặt đất Có một thứ âm tà quái dị Đang lôi kéo tấn công ông Nhưng bây giờ thì ông đã rõ Ông lục khi đó Quả thực đang nằm trên mặt đầm lầy Chỉ cần cử động hơi mạnh một chút Xe lập tức luôn xuống Rơi vào dòng nước tối đen Lạnh lẽo Lô thiên liễu Không chỉ phát hiện ra một điểm này Mà cô còn có cảm giác rằng Toàn bộ khu vườn với các cục ngự long, vô cục bản long, không phải được bố trí đối xung với đường nước, mà toàn bộ đều được xây dựng trên mặt nước. Những cây cột vuông to lớn dây kia chính là chủ đỡ cho toàn bộ công trình. Nếu quả thật là như vậy, thì theo dòng nước phía dưới chắc hẳn có thể bây ra bên ngoài khu vườn. Nhưng tại sao là có những cây cột đổ sụp hoặc ngạc nghiêng muốn đổ? Nếu như đối phương muốn phá hủy khu vườn, chắc chắn cột trụ phải đổ xuống cùng lúc mới phải. Nhưng ở đây, lại chỗ này một cây, chỗ kia hai cây, muốn đổ không đổ. Nếu không phải đối phương muốn tự hủy khu vườn, thì sức mạnh nào đã khiến những cây cột khổng lồ kia ngạc nghiêng siêu vẹo. Lợi thiền liễu hít nhanh một hơi thật dài, rồi lại tiếp tục lặn xuống nước. Có lẽ đáp án đang ở ngay phía dưới. Dọc nước đục ngầu, bởi vì lớp đất cát từ phần móng của khu vườn đang lở xuống. Ánh sáng rất mờ nhạt, vì lúc này đã sắp xế chiều, riêng trời đã khuất dưới bóng sâm của nóc nhà và tường bao. Mặc dù là vậy, lúc thiên liễu vừa quay trở xuống nước, vẫn thấy do một một cảnh tượng vừa hiện ra trước mặt. Cô thoát đở ra vì kinh hãi, mù sắc sống trương phỉnh như một chiếc lu cỡ bự trôi vụt qua đầu mũi lỗ thiên liếu Vô số kén xác nhện càng trong suốt đang xoay tròn tít mù trong một lạt nước ngầm rất mạnh. Ở cách đó không xa, một đám gì đó đen xỉ đang tụ lại một chỗ uốn éo kịch liệt. Tất cả những điều này mới chỉ khiến lỗ thiên liếu đờ ra vì kinh hãi. Còn những phát hiện của ba xác sĩ thường đã khiến cô đánh mất tất cả mọi niềm tin, bao gồm cả niềm tin thoát chết. Và sống sót